Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cái bí mật quá khứ của chị Cố đang dần dần được hé mở. Chúng ta cũng đang đi đến hồi kết của câu chuyện. Sẽ tiếp tục theo dõi xem là quá khứ của chị Cố thật sự còn những điều gì nữa. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và hãy giúp A Tốn đề xuất video đề xuất kênh mới Quảng A Tốn Live bằng cách ấn vào nút like, nút share.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 Sáng sớm tinh mơ, Lão Hòa Thượng đã ăn mà cọn gàng, đi tiễn chị cố đi làm. Để chị mau nhớ ra Lão là ai, Lão còn rửa mặt cẩn thận, còn phải trà cho cái đầu chọc bóng tấm. Người già rồi, dễ có nếp nhăn. Không trà không được, làm sao trà cho nó căng bóng luôn thì càng tốt. Thành ra, Lão đánh răng, xong lại tiện bàn trải Lão trà luôn lên đầu. Thậm chí còn lấy keo vuốt vuốt chỉ tiếc rằng lấy đâu ra tóc mà vuốt lão hào hứng đi tung tăng, ai ngờ vừa đến cửa thì nghe được tin là nhà chị cố tốn qua bị cháy, bây giờ đang ở ngoài lánh nạn. Lão bị dọa sợ nhảy dựng cả lên, gấp đến rộn độ dậm chân. Nếu biết có chuyện xảy ra thì lão đã mang chị cố về đến tận nhà. Tịnh hành ráng khuyên bảo lão bình tĩnh, mặc dù bản thân cậu ta cũng vô cùng sốt ruột nhưng cũng chưa gấp đến độ loạn cào cào. Cậu ta hỏi người đó rằng. Là ở trong nhà có ai bị thương hay không Bị thương thì không có ai bị thương cả Thời điểm cháy thì trong nhà không có người Nói chung là vận khí của cô em họ cố tốt Chứ nếu như rơi vào trường hợp Đêm hôm khuya khoát nó bốc cháy thì coi như xong Phòng thủy của nhà đó xấu thật Trước đây đã có đến ba mạng người đã mất Mấy khách trọ về sau cũng chẳng có tốt đẹp gì Gọi là quỷ quấy Chuyện cứ xảy ra thường xuyên Lão Hòa Thượng biết Chị cố không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói may quá. May mà chị cố không có việc gì, chứ nếu không thì lão không biết đi đâu để đợi chị. Lão cũng chẳng có mấy thời gian nữa. Chị cố, tịnh hành kinh ngạc nhìn về phía sư phụ. Nếu như cậu ta không nghe lầm, thì sư phụ gọi chính xác là chị cố. Tịnh hành không hiểu. Sao sư phụ lại gọi là chị? Cố thứ chủ này rốt cục là ai? Sư phụ đây đi, đi, đi, đi. Đi, đi tìm thí chủ. sư phụ không hề phát hiện ra sự nghi hoặc trong mắt của tịnh hành. Sau khi biết tin cố thí chủ gặp chuyện, đôi chân chạy rất nhanh về hướng bờ sông, đồng thời còn lấy điện thoại bấm số gọi cho cố thí chủ. Thậm chí, cảm giác còn sốt sắng hơn cả thanh niên, tuy người già nhưng tâm không già một tí nào. Tịnh hành sợ là sư phụ vội vàng đi cho nên xảy ra chuyện. Cho nên cũng chạy theo. Tuy nhìn tưởng sư phụ nhanh nhẹn. Nhưng dù sao cũng đã là một ông lão 89 tuổi. Mấy vấn đề về mắt. Dù lại ngãnh ngãng. xương cốt. Đều là đã xuất hiện cả. Bọn họ vừa đi xuống dưới lầu thì đã thấy. Cố thí chủ trở về. Cô cúi đầu hai tay buông thõng, Mái tóc rũ ở bên vai. Khi biết bọn họ tới. Cô mới âm trầm ngẩng cái đầu lên. vẻ mặt không có cảm xúc. Cô đảo đảo trong mắt đen như mực. Hai người tới rồi à? Lão Hòa Thượng sững sờ một lúc rồi chạy tới. Quan sát chị Cố hoàn hảo không có một vết thương gì. Mới trách móc. kẻ Trong nhà bị cháy. Sao không đến tìm tôi? Ừ, tối hôm qua cô ở đâu? Ừ, cô không sao chứ? Cố phi âm lắc đầu nói. Cô không có việc gì. Trong mắt lướt qua người của tịnh hành. Tịnh hành không hiểu. Bây giờ cô mẹ ung dung giải thích. Là tất nhiên tối hôm qua cô ngủ ở gầm cầu. Chỗ đó quả nhiên... Là quỷ nhiều cho nên rất tiện. Mọi người đều là người quen. Có rất nhiều quỷ tốt để kết bạn. Lão hòa thượng và tịnh hành đều nghi ngờ. Ê, người cũng ở đó được sao? Ở gầm cầu vượt họ cũng đã thấy rồi. Quanh đó trụi lùi. Ngay cả chỗ tránh nắng tránh mưa cũng chẳng có. Làm sao mà người lại có thể ở? Dĩ nhiên là đến lúc họ tới xem thì thấy một cái mộ được đào rất sâu trong có giải đầy hoa tươi. Còn đặt cả quan tài thì kinh ngạc. Khóe miệng của Lão Hòa Thượng giật giật, nhớ tới rất lâu trước đây, chị Cố lúc sư phụ ôm thiền trượng đã từng chạy trốn ra ngoài, sau đó bị sư phụ kéo ra từ trong mộ. Qua nhiều năm như vậy, mà sở thích của chị Cố vẫn không thay đổi. Đương nhiên là Lão không nỡ để chị Cố cứ ở trong mộ như vậy, bởi vì ở dưới đất nó rất lạnh đó, không cẩn thận, không khéo là bị cảm. Ai chị Cố à? Cô đi về chùa với tôi đi ở trong chùa Có phòng nghỉ ngơi Cô có thể ở đó vài ngày mà Tuy cố phi âm đã thay đổi cái nhìn về hòa thượng Nhưng sợ thì vẫn sợ Huống chi Mỗi một lần gặp chùa miếu Cô đều né đi đường vòng Cô vào đấy Thì có khác gì là cá chui đầu vào lưới Tốt nhất là dẹp đi Thôi được rồi tôi ở đây rất tốt Không sao đâu Nếu như đói bụng thì có cá nướng ăn Rất tiện mà Còn ma ra vừa nghe đến như vậy thì rụt cổ. Nữ ma đầu này rốt cục là đã nhớ tới nó. Nhưng nó thấy hơi kích thích và hưng phấn. Tự nhiên nó lại muốn đi bắt cá. Kỳ thật là chỗ nào đối với cố phi âm thì cũng được cả thôi. Cô cũng chẳng soi mói mấy chuyện này. Miễn sao an toàn là ổn. Hơn nữa hiện tại cô chỉ để ý đến tình hành. Trước kia cô chỉ thấy hơi quen mắt. Dường như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng bây giờ nhìn lại. Về ngoài, giống như là một người anh cả của cô vậy. Anh cả của cô đã mất, cô tận mắt đã nhìn thấy anh cả tắt thở, chỉ để lại một đứa bé con mồ côi. Lúc cô biến thành quỷ, đứa bé rất nhỏ mới chỉ đẻ được vài tiếng. Đeo ở trên lưng nhẹ như bông, cho tới bây giờ cô thậm chí cũng không biết sống chết của nó ra sao. Nếu như còn sống, e rằng là sợ, đã giả chết đi rồi. Cô nhìn chằm chằm một hồi đến nỗi tiểu hòa thượng như biến thành lão hòa thượng. Tiểu hòa thượng bị đẩy sang bên cạnh lào đào suýt ngã, bất đắc dĩ quay đầu nhìn sư phụ. Bấy giờ, sư phụ khuôn mặt nhăn nhăn như hoa cúc. Cô thi chủ, đồ đệ của ta cũng không có hấp dẫn, không có đẹp trai bằng ta hồi còn trẻ đâu. Tịnh hành nhịn không được, liếc một cái. cố phi âm nhìn lão hòa thượng. Lão hòa thượng nháy nháy đôi mắt ti hí. Đầy vẻ mong đợi. để cố thi chủ. <cười> cô nhìn ta thế nào? cố phi âm cẩn thận suy nghĩ một hồi. Ờ cũng tạm đó. Lão hòa thượng choáng váng. Ôm khuôn mặt oan ức. Ê hồi trẻ ta đẹp trải quyến dụ lắm đó. Nhiều cô nương. Nhìn thấy ta đều đỏ cả mặt đó. cố phi âm gật đầu. Cũng không sai. Dù gì ánh mắt của mấy tiểu cô nương. Cũng không có cao được như cô. vẻ bề ngoài tạm tạm. Cũng đã có thể coi là đẹp. Có điều, tôi thấy đôi mắt của ông rất quen. Tôi đã từng quen một tiểu hòa thượng, vừa gầy vừa xấu vừa đen nó nói chung là sâu lắm. Nếu như không phải, nó nghe lời tôi. Tôi cũng chả muốn thu nó làm tiểu đệ. Tôi nhìn vẻ ngoài của ông, cũng thấy nó hơi hơi giống nó. Nó cũng thích nháy đôi mắt tí hí nhìn tôi chằm chằm như vậy đó. Đây là ý gì? Là nói lão hay sao? Thân hình của lão hòa thượng run run Nhìn cô kinh ngạc Lão cảm thấy khẩn trương Ngay cả hình tượng của mình trong lòng chị cố Cũng thế Mà lão không tức giận Lão mông lung Ấy e, téo hòa thượng Ấy e, téo hòa thượng nào Ơ cô nhớ lại rồi sao? cố phi âm gật gật gật đầu ừ, có vẻ là như vậy Cô đếm đếm ngón tay Cô nhớ là mình đã ngủ mê man rất nhiều năm Sau khi tỉnh dậy thì cả thế giới đã biến đổi Cẩn thận tính thì Ờ, nhiều năm rồi, không chừng bây giờ đã chết toi đó. Ấy vậy nếu như tiểu hòa thượng đó chưa chết thì sao? Chưa chết? Nếu như chưa chết thì thật sự là còn xấu hơn nhiều nữa đó. Không giống cô, bất kỳ lúc nào cũng trông cực kỳ quyến rũ xinh đẹp. Lão hòa thượng cạn lời. Lão tưởng tượng lúc mình và chị cố gặp nhau sẽ là một màn cố nhân gặp lại cảm động. Lão sẽ nói cho chị cố biết lão đã chờ chị cố nhiều năm. Sư phụ của lão cũng chờ cô nhiều năm, nhưng cuối cùng chỉ còn lại lão chờ được. Chỉ là lão không ngờ, lúc chị cố nhận ra mình, lão lại muốn tỏ. Vẻ như là chúng ta chưa từng quen biết nhau, quả nhiên thế sự vô thường, biến hóa khó lường. Cố phi âm nhìn lão hòa thượng vài lần, sau đó đưa mắt, để ý lên người của tịnh hành hòa thượng. Lão hòa thượng không nhịn được chép miệng, lườm cậu ta mấy cái chua loét Cố Phi Âm cảm khái, "Con cậu trông rất giống anh cả của tôi." Tịnh Hành nghi ngờ, uh, uh, uh, "Anh cả? Anh, anh cả của cô?" Sắc mặt của lão hòa thượng nghiêm túc nhìn về phía Cố Phi Âm, Cố Phi Âm gật gật đầu, sau khi anh cả bị giết đã để lại một đứa bé, mà đứa bé đó sau này như thế nào, cô thật sự không rõ, có phải giống như cô bị giết hay là vận khí tốt được một ai đó cứu, cô cũng không biết được. Cô hỏi, này, cậu tên là gì? Tôi, tôi, tôi tên là Tịnh Hành. Không phải, tôi hỏi cái tên trước khi xuất gia của cậu đó. Họ tên của cậu là gì? Nhà ở đâu vậy? Tịnh Hành mờ mịt lắc đầu. Ký ức của cậu chỉ có ở chùa Bạch Ngọc. Cậu lớn lên bên cạnh sư phụ. Từ nhỏ cũng chỉ có cái tên gọi là Tịnh Hành. Cuối cùng phải quay nhìn về phía lão hòa thượng. Cố phi âm cũng quay sang. lão hòa thượng cố nhịn cơn đau lòng giải thích à, à nèo nhiều tội đoan không sai à, tịnh hành hẳn chính là à, hậu nhân duy nhất của nhà cô đó. <cười> từ khi lão biết được thân thế của chị cố liền cố gắng hỏi thăm ở trong chấn biết được gia đình năm đó bị cướp một nhà cố tên tẩy sáu người thì bị giết mất bốn người Mà huyết mạch duy nhất của gia đình cũng suýt chết trong cảnh hỗn loạn. May mắn được Dư Lập Phong đi ngang qua cứu. Dư Lập Phong phát thiện tâm khi nhận ra đứa bé nhà họ cố, liền mang về. Tưởng cả nhà họ cố đã chết, không ngờ là Hồng Dĩnh vẫn còn sống. Cố chính là vợ của cố trùng, là mẹ đẻ của đứa bé. Đứa bé dĩ nhiên là về với vòng tay của Hồng Dĩnh, cô ấy ôm con khóc lóc, cố gắng sốc lại tinh thần. Lo an táng cho người nhà, sau đó không bao lâu, cô không còn nơi lương tựa cho nên quay về nhà mẹ đẻ. Nghe nói Hồng Dĩnh đặt tên đứa bé là Cố Sinh. Chữ Sinh tượng trưng cho sinh mệnh, sinh cơ, bởi vì đứa bé được Cố Phi Âm dùng tính, chính tính mạng của mình đánh đổi. Chỉ tiếc rằng là Hồng Dĩnh sống được vài năm, sau đó cũng lâm bệnh mà chết. Nghe bảo lúc sinh con, bà bị thương nặng. Lại còn vì quá nhớ thương chồng, thân thể đã sớm úa tàn, dẫn đến một trận cảm mạo đã cướp đi sinh mệnh của bà. Cố Phi âm nói. Cố Sinh? Hắn tên là Cố Sinh sao? Cái tên này nghe thật hay đó. ấy đã qua nhiều năm rồi. À, tất nhiên là đã chết rồi. Chết sao? Cũng đúng. Đời người thật ngắn ngủi. Nếu như mà không chết, thì chỉ có trừ Phi là quỷ giống như cô vậy. Nghe nói sau khi Hồng Dĩnh chết vài năm, cố sinh được cậu của nó. Lo cho, liền kết hôn, sinh được hai trai một gái. Lúc ấy dạy học ở một trường tư thục, lại được gia đình cậu mợ quan tâm. Tháng ngày sống cũng tốt. Đáng tiếc sau đó thời cuộc biến động, người nhà họ cố cũng gặp không ít biến cố. Cố sinh vào vợ, con gái, được con trai trưởng đưa ra nước ngoài lánh nạn. Con trai trưởng lựa chọn ở lại. lại bị gán tội bị bỏ tù đứa con thứ làm mọi cách cũng không cứu được anh trai mình rồi cũng bị nhốt vào theo hai anh em bị đi tù mấy năm mới được thả ở bất kỳ thời đại nào người ngồi tù đều bị nhạo báng bị coi thường hai anh em nhà họ cố đi tù vợ con ở lại cũng phải chịu những ánh mắt rẻ biểu của người đời tháng ngày rất là thê thảm từ đó nhà họ cố suy bại người ly tán người qua đời tịnh hành chính là một trong những hậu nhân của nhà họ cố lúc lão liễu nguyện nhặt được thịnh hành ở trong thùng rác ngoài cửa chùa thấy trong tạo lót của nó có viết một tờ giấy tên tuổi ngày sinh tháng đẻ theo như suy đoán của lão thì chắc chắn không sai còn vì sao lại bỏ rơi nó thì lão cũng không cố đi tìm hiểu quá nhiều chỉ nói thì đây có lẽ chính là duyên phận mấy chục năm trước chị cố đã hai lần cứu mạng lão hiện giờ Lão lại cứu hậu nhân của nhà họ cố Chị Cố đương nhiên lúc ấy cũng kinh ngạc. Cô hoàn toàn không nghĩ tới tịnh hành lại là hậu nhân của cháu nhỏ của cô. Còn có chút huyết thống, như vậy tính ra cô không phải là thành bà cô rồi hay sao? Trong phút chốc, ánh mắt của cô nhìn tịnh hành liền thay đổi, từ âm trầm biến thành hiền lành thân thiện. Dù thế nào thì cô cũng được coi như là trưởng bối. Tịnh hành bị cố thí chủ nhìn đến mức ngờ vực khó hiểu. Nếu như không nhầm, thì cậu ta còn lớn hơn cố thí chủ mấy tuổi. Thế nhưng ánh mắt như là nhìn vãn bối kia của cô là sao? Cho dù có họ thì cũng phải là anh em họ nội hoặc anh em họ ngoại chứ. Lão Hòa Thượng lập tức đẩy tịnh hành ra. Cố tỉ tỉ sao vậy? Cô cũng chưa từng nhìn thấy ông như vậy bao giờ. Tịnh hành nghi hoặc, sư phụ, còn. Con con và cố thí chủ lặng là, là, là họ hàng à? Là, là em họ của con à? Lão Hòa Thượng muốn nhỏ nước bọt. Họ hàng cái gì? Em gái cái gì? Đó là bà cô của ngươi đó. Ngươi phải gọi là bà cô tổ đó. Dù sao, lão cũng muốn gọi là chị cố thế này. Chứ cô mà thành em gái. Thế thì lão là gì? Nhưng có điều có thể gọi theo bối phận của lão. Chỉ bằng là gọi là sư thúc đi. Cố phỉ âm suy nghĩ. Này, sao lại gọi tôi là sư thúc? Tôi không phải là sư thúc, gọi là bà cô chứ. Sư phụ của tịnh hành chỉ là có chút không đáng tin. Không nghĩ tới cố thí chủ này lại càng không đáng tin. Cái này cũng muốn lợi dụng để chiếm tiện nghi của mình. Tịnh hành thở dài. Dù sao cái vấn đề vai vế này cũng không thể dứt ra được. Gọi là sư thúc. Tịnh hành còn có thể miễn cưỡng gọi, nhưng gọi là bà cô thì thật là không mở mồm ra nổi. Đương nhiên là cố phi âm vẫn rất vui vẻ, cháu trai nhỏ của mình không chết, vẫn còn sống khỏe mạnh, sau này còn sinh con sinh cháu. Tuy rằng trong số các hậu nhân, có người trở thành tiểu hòa thượng mà cô sợ. Cô ghét, thế nhưng cuộc sống vốn hay trêu đùa con người, cô cũng đã quen rồi, cho nên cô cũng không thấy quá khó tiếp thu. Cô nhớ lúc cô sắp chết. Cô không yên lòng nhất chính là về đứa cháu trai này. Cô không hối hận khi chạy về tìm cha mẹ. Cô càng không sợ chết. Điều cô hối hận là khi trở về, đã không để đứa bé lại, khiến cho nó vừa sinh ra đã đối mặt với nguy hiểm. Cũng may là cô không phải tiếc nuối nữa. Về phần nhận lại hậu nhân nhà họ cố gì đó, cô cũng chưa từng nghĩ đến. Dù sao đứa cháu trai cô nhớ nhung dây dứt nhất, bây giờ cũng đã giả chết. Đối với người khác, thì cô cũng không có tình cảm huống chi cô còn là mượn xác hoàn hồn loại chuyện như thế này không thể nói cho rõ được vì an toàn cô vẫn nên yên phận mà sống lại nói không phải là còn có tình hành đây sao có một người có thể nhặt xác giúp cô đã là không tệ rồi hơn nữa ngay cả quan tài cô cũng đã chuẩn bị sẵn cùng lắm sau này nếu như cô độc mà chết đi thì nhờ bầy quỷ sẽ chôn xác cho hẳn là cũng không phiền Điều mà chị cố mong muốn nhất bây giờ Chính là tìm tới phần mộ Của hòa thượng đẹp trai thăm viếng mấy lần Trước kia cô sợ ông ta Nghĩ rằng là đợi đến khi ông ta chết Cô có thể thoải mái tự do tự tại Không nghĩ tới Bây giờ Hy vọng đó đã trở thành sự thật Cô chọn thời gian vào thứ hai Thứ bảy chủ nhật là thời điểm Ở ngôi nhà ma Trong công viên giải trí đông khách Cô không đi nghỉ được Nếu như có xin nghỉ Thì chỉ xin vào ngày thường Lão Hòa Thượng nói Sẽ cùng với cô đi về Bạch Ngọc Trấn Đưa cô đi thăm sư phụ Chị cố nhìn chầm chầm Lão Hòa Thượng Này Sư phụ Sư phụ của cậu Sư phụ của cậu là Tông Nan Vậy cậu là Lão Hòa Thượng trợn đôi mắt giả nua Vẻ mặt chờ mong nhìn chị cố Đúng đó chính là ông chính là lão lão chính là tiểu hòa thượng dễ thương năm đó đã từng nướng gà cho cô nướng thỏ còn còn vặt cả táo cho cô đó này chẳng lẽ cậu chính là tiểu đồ đệ mà tông nan thu nhận sau này hay tôi biết đại đồ đệ của tông nan đó nhưng mà chắc là cũng chết rồi tịnh hành nhìn dáng vẻ tiêu nghỉu của sư phụ có chút nghi hoặc lại bất đắc dĩ ở sư tổ của tôi chỉ có một mình sư phụ tôi là đồ đệ thôi, không không có đồ đệ nào khác đâu. Cố phi âm ngẩn ra, hòa thượng đẹp trai chỉ thu một đồ đệ, còn chính là tiểu hòa thượng trước mắt này. Cô kinh hãi, thật sao? Cậu chính là cầu tử, nhóc con xấu xí gầy còm đen đúa, này không nghĩ đến bây giờ cậu đã già như vậy đó. Lão hòa thượng lúc này toàn thân đang run rẩy, lão mếu máu. À, à, à, à. Ê à. Cuối đi. Ê à. Thời ấy người ta hay đặt tên xấu cho trẻ con để cho dễ nuôi Từ nhỏ lão đã được gọi là cầu tử Sau khi cha mẹ chết Bọn trẻ con ở trong thôn hay bắt nạt cũng gọi là cầu tử Chúng nó nói lão là sao trổi Là khắc tinh đã giết chết cha mẹ Không ai muốn chơi cùng Cũng không ai dám chơi cùng với tiểu cầu tử Đi đến đâu cũng xua đuổi Sau này được sư phụ nhận Chính thức xuất ra Sư phụ đặt pháp danh Lúc đó mới thoát khỏi cái danh sưng cầu tử Lúc đó tiểu cầu tử Tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không ai còn gọi mình như vậy nữa Không ngờ Bao nhiêu năm tháng trôi qua Lại có một ngày Được nghe cái tên người ta gọi mình là cầu tử lão bây giờ lại cảm thấy cái tiếng gọi ấy nó thật thân thiết lão liễu nguyện không nhịn được rụi rụi đôi mắt già nua bội bấy vào mắt rồi là bội bấy vào mắt rồi Hòa thượng đang lắp bắp mếu máu định nói là chị cố là tôi đây, thế nhưng lại nghe chị cố của lão cảm thán nói, này không nghĩ tới tiểu cậu tử lại sống dai như thế, mãi mà không chết, thật là lợi hại đó. Bởi vì muốn đi đến bạch ngọc Trấn chân độ đang ở trong chùa dưỡng thương, vừa nghe thế cũng đi theo. Cậu ta nói không biết là sau trận thiên tai ở đó khôi phục ra sao, cũng muốn quay lại xem. Đúng lúc cậu ở trong chùa Cũng đã nhàn rỗi đến mốc cả người Nếu mà không đi đâu Thì thân thể có lẽ sẽ dỉ xét mất Vậy cũng được Vừa vặn đi cùng Đây là lần đầu tiên cố phi âm Trở lại chấn nhà họ cố Từ sau khi khôi phục lại ký ức dáng vẻ của nơi đây đã khác xa Trong trí nhớ của cô Gần như đã thay đổi thành bộ dáng khác xa lạ Cô không tài nào nhận ra nổi Đặc biệt là chùa Bạch Ngọc Xây ở trên lưng chừng núi Mỗi một ngày đều gõ mõ tụng kinh, toàn bộ thôn chấn đều có thể nghe thấy. Chứ đừng nói gì đến đám quỷ. Còn ở gần hơn, mỗi một ngày đều phải đối mặt với những tiếng kinh chuông như vậy. Sao mà không sợ chứ? Đây là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cho đám quỷ ở trên đỉnh núi phải chuyển nhà. Ở đây, không khác nào treo lơ lửng một thanh đao ở trên đầu. Ngay cả cô, dù phải liều mạng cũng muốn dọn đi. Đây là lần đầu tiên cố phi âm. Đi tế bái hòa thượng đẹp trai Ông được an nghỉ trong một tòa Phật Tháp Ở sau đại điện Lão Liễu Nguyệt đưa cô đến cửa thì dừng chân Sư phụ của lão cả một đời đều lo lắng cho chị Cố Bây giờ chị Cố đã bình an trở về Hẳn là sư phụ rất vui vẻ Sư phụ của ta Ở bên trong nó Tòa Phật Tháp này Cao 13 tầng Đứng ở dưới chấn Cũng có thể nhìn thấy cái đỉnh tháp xa xa Đáng tiếc tòa tháp này Không mở cho người ngoài vào Hàng năm đều đóng cửa Nghe nói có rất nhiều vị quan lớn Vị quý nhân Vì mộ danh mà đến Muốn lên tháp xem Đáng tiếc là đều bị cự tuyệt Từ trước tới nay Tháp không vì bất kỳ ai yêu cầu mà mở Đây cũng trở thành một nơi thần bí Uy nghiêm của chùa Bạch Ngọc Thậm chí còn lưu truyền rất nhiều lời đồn tỷ dụ như nói, viên xá lợi của cao tăng Tông Nan sau khi viên tịch, người ta xây dựng lên Chùa Bạch Ngọc, đem viên xá lợi cung phụng ở trên tầng cao nhất của tháp. Người đời vẫn nói, Tông Nan Phật hiệu cao thâm, thông thần quỷ đoạn tương lai. Ông tuy chết rồi, nhưng thực ra không phải là chết, mà ông chân chính trở thành Phật. Từng có tên trộm đi đến, định trộm viên xá lợi của ông. Không những không đắc thổ mà còn bị thương không nhẹ, rồi bị bắt vào cục cảnh sát đi tù mấy năm. Sau này ra, phần đời còn lại cũng xui xẻo, rất thê thảm. Từ đó về sau, truyền thuyết về tông nan đại sư càng ngày càng nhiều, khiến cho càng nhiều người muốn đến tế bái. Cho dù không thể lên tháp, khách hành hương đến tháp hương cầu phúc dưới chân tháp cũng không ít. Mà bây giờ tòa tháp này rốt cục cũng được mở ra. Cô phi âm đi theo từng cầu thang, lên từng tầng. Tòa Phật tháp rất cao, nhìn thôi cũng đã thấy uy nghiêm và đồ sộ. Cô không nhịn được trong lòng có chút thấp thỏm, sợ hãi. Cô sợ các vị Phật Bồ Tát ở đây không cẩn thận đánh cho cô hồn phi phách tán. Chẳng phải lúc đó cô sẽ rất thê thảm. Sớm biết như vậy, cô thả tùy tiện đốt một chút vàng má ở bên ngoài là được rồi. Cô không nghĩ tới. Ngôi chùa đổ nát, bị thiêu cháy đến không còn hình dạng, khi cô ngất đi, bây giờ trở thành dáng vẻ, kinh người ngày hôm nay. Cố phi âm đi nhanh như bay lên tầng cao nhất, định nhanh chóng tế bái, rồi đi ngay, từ nay về sau dứt khoát sẽ không vào chùa nữa. Nếu như lại muốn tế bái hòa thượng đẹp trai, thôi thì cứ tùy tiện tìm một chỗ nào đó, yên tĩnh, chống trải, rồi đốt vàng mã là được. Hòa thượng đẹp trai là cao tăng đắc đạo, khẳng định là sẽ không có câu nệ tiểu tiết. Cố Phi Âm đứng ở cửa xem xét vài lần, nhìn thấy ở trong Phật điện đặt mấy phao tượng. Tượng Phật được công phụng bằng trái cây đặt ở chính giữa. Phía trước có một cái hộp nhỏ màu đen. Cô nhớ tới, mình đã từng ở trong chùa khá lâu. Mỗi một ngày đều nhìn thấy hòa thượng đẹp trai, ăn chay niệm Phật. Hình như cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nơi này dù sao cũng là chùa của hòa thượng đẹp trai. Chắc là sẽ không có làm hại cô. Nghĩ như vậy, Cố phi âm cảm giác an toàn hơn một chút. Cô hít hơ sâu một hơi rồi đi vào. Ai ngờ, Cố phi âm vừa bước vào một bước. Đại điện vốn yên tĩnh đột nhiên biến đổi. Cô kinh hại suýt chút nữa hét lên. Cả người đều cứng sững. Trước mắt cô tối sầm. Khi một lần nữa mở mắt, Cố phi âm giật mình khi thấy Hòa thượng đẹp trai ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. dáng vẻ của ông hình như càng ngày càng trẻ lại. Trong trí nhớ của cô, Ông vẫn là Hòa thượng đẹp trai. Nhưng vô cùng nghiêm túc chăm chỉ. Còn người trước mắt này nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Nhưng đường nét ở trên khuôn mặt. Thầm thúy Sắc nét càng lúc càng ôn hòa Ngoại trừ vẻ nghiêm túc Thì còn lộ ra sự trang trọng uy nghiêm Mà người thường không thể nhìn thống So với dáng vẻ trong trí nhớ của cô năm xưa Thì bây giờ càng trông ưa nhìn hơn Cô ngơ ngác nhìn ông một hồi Có chút kích động Cô xoa tay Tông nan Tông nan Cậu thật sự đã thành Phật rồi sao Nếu như thành Phật thì sau này cô cũng phải coi như là người có chút liên quan đến Phật và Bồ Tát Bọn họ tốt xấu gì cũng đã quen biết nhau hơn 100 năm Quan hệ này người bình thường làm sao có thể so được Ai ngờ Tông Nan chỉ nhìn cô mà nói Ông chỉ là một sợi tàn hồn mà Tông Nan lưu lại Tông Nan thật sự đã sớm đi luân hồi chuyển thế Không chút lưu tình phá vỡ đi huyễn tưởng của cô Cố phi âm nghi hoặc Tông nan Sao lại lưu lại tàn hồn Cậu ấy còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao Tông nan đáp Bởi vì ông còn có một chuyện chưa làm được Mà cảm thấy tiếc nuối. Cố phi âm hỏi là chuyện gì Ta còn chưa từng nói lời cảm ơn cô Tiểu quỷ Cô đã từng cứu ta Mà ta vẫn chưa cảm ơn cô được Cảm ơn Chỉ là vì chuyện này cố Phi âm nhếch miệng cười Cậu cũng đã từng cứu tôi Vì muốn giữ hồn phách cho tôi Mà không tiếc hao tổn tu vi Mệnh số Nếu nói thẳng ra Chúng ta coi như là hòa nhau Không đúng không đúng Loài người các cậu tuổi thọ rất ngắn Còn tôi thành quỷ May mắn có thể sống đến cả nghìn năm nếu không thì cũng phải 800 năm tính ra như vậy là tôi có lời rồi tông nan ngồi ở trên bồ đoàn đôi mắt bình tĩnh nhìn cô ân chính là ân không phân chia ân lớn ân nhỏ Cô phi âm suy nghĩ nói như vậy cũng đúng quả nhiên là ý nghĩ của hòa thượng đẹp trai là cảnh giới mà cô cũng không bao giờ với tới được Cô tính toán chi lê, cô nhát gan sợ phiền phức, cô lại tham tài, ăn ngon. Chỉ cầu có thể bình yên sống qua ngày, có cơm ăn, có áo mặc, có công việc, có thể kiếm tiền. Chứ không vì một tiếng cảm ơn mà khổ sở chờ đợi đến cả trăm năm dằn vặt như vậy. Đương nhiên, cô cũng rất cảm ơn hòa thượng đẹp trai. Nếu như không có ông, năm đó cô đã tan thành mấy khói, biến mất trong thiên địa. Vậy, tôi cũng cảm ơn cậu. cảm ơn cậu đã cứu tôi tông nan cong cong khóe mắt dáng vẻ uy nghiêm lúc này lại có chút hiền lành cố phi âm nhếch miệng muốn nói hòa thượng đẹp trai thực sự rất ưa nhìn nếu như cô ngất đi một chút không chừng có thể nhìn thêm vài lần nữa hay thật đáng tiếc này đúng rồi tông nan cậu lợi hại như vậy cậu có cách nào để tôi thoát khỏi thân thể này không tôi bị ra ở đây lâu rồi Cậu không biết đâu, cuộc sống hiện tại, lăn lộn không dễ. Tôi lại chẳng có kỹ năng gì, rất khó tìm việc. Mỗi một ngày đều phải đau đầu vì tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt phí. Hay tôi thấy phiền chết. Làm quỷ vẫn tốt hơn, ăn mặc ngủ nghỉ đều không cần phải lo. Cuộc sống tiêu sái đó. Tông nan nghe vậy, liền cúi đầu thở dài. Tiểu quỷ, đây là ý trời. Ý trời! Ý trời là muốn tôi phải chịu tội chịu khổ à? Ông trời chết tiệt, quả nhiên là không có tốt đẹp, chỉ thích tra tấn hành hạ cô. Ây, cái cô nhóc quỷ này, đúng là vẫn không thay đổi. Cố phi âm kỳ quái, cô là cô, còn muốn cô thay đổi như thế nào? Tông nan nhìn cô, trong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, cuối cùng cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trời sinh là như vậy Ý trời là như thế Cô cứ làm người cho tốt đi Không cần phải cứ mãi suy nghĩ những thứ linh tinh vớ vẩn Tôi... tôi đâu có suy nghĩ linh tinh vớ vẩn gì đâu Là tôi nghĩ chuyện đúng mà Cậu nhanh nói cho tôi biết Rốt cuộc có cách nào không? Là không có không có sao hay thật là thiên đạo bất công cô cứ nhận đi thiên đạo bất công ý là thiên vị hay sao muốn nói với từ chất kia của cố phi âm cố lắm thì cũng chỉ có thể tu luyện cho đến khi hồn phi phách tán thế nào mà ông trời lại dáng cô chui vào trong một thân thể không trọn vẹn hồn phách đối với cô mà nói Thì đó là một sự cứu rỗi. Huống chi Cố phi âm có mệnh cách rất kỳ lạ. Một thiếu nữ khuê cát như cô, cho dù có giết bọn thổ phỉ, cứu tính mạng của người dân trong cả một thôn, thì cũng không thể nào có công đức trói lòa như vậy. Như thế, chỉ có thể chứng minh rằng những kiếp trước, trước nữa, cô cũng đã từng làm rất nhiều việc thiện, tích góp từng chút từng chút qua từng kiếp. sau này mới có đại công đức viên mãn như thế nói như vậy là thiên đạo thiên vị cô nhiều lần cứu cô thì cũng không có gì là kỳ lạ cố phi âm cúi đầu bất đắc dĩ hay thật sự là không có cách nào à tông nan không chút do dự mà nói với cô là không có cuối cùng cố phi âm tuyệt vọng nói như vậy biệt thự bờ sông của tôi chỉ có thể đem cho đi thuê mấy chục năm nữa tuy rằng căn nhà đó So với nơi tôi đang ở thì tốt hơn nhiều Nhưng tôi cũng chỉ có thể đành cố nhịn đợi Đến khi Đến khi đó mới được chuyển vào ở vậy Tông Nan nghe mà tạc cạn lời Ông nhắm mắt Hiện giờ Sứ mệnh của ta đã hoàn thành Tiểu quỷ Ta phải đi thôi Cố phi âm ừ một tiếng Muốn hỏi ông sẽ chuyển thế thành ai Nếu như có cơ hội nó không chừng có thể đi gặp kiếp sau của ông. đáng tiếc là Tông nan không đáp. thân hình mơ hồ dần dần hóa thành những đốm sáng rồi tan biến. trong không trung còn vang vọng tiếng Phật hiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Chân độ đang ngồi thiền Ở dưới chân tháp Đột nhiên mở bừng mắt Cậu ta sờ sờ trước ngực Cảm giác như trong lòng ngực của cậu Được thứ gì đó lấp đầy Cậu ta trong lòng cảm thấy tự nhiên sung sướng Không nhịn được mà cười Tâm tình từ từ tốt lên Tịnh hành ngồi ở bên cạnh Nghi hoặc nhìn sang Này, cậu cười ngốc cái gì vậy Chân độ suy nghĩ Rồi lắc đầu Tôi không biết Tụi Tôi cảm giác Giống như là có chuyện gì khiến tôi tiếc nối từ lâu. Đột nhiên trở nên viên mãn. Cho nên tâm tình của tôi mới tốt lên như vậy đó. Tịnh hành nghe cái hiểu cái không. Lão Hòa Thượng lúc này nhìn chân độ. Không biết có phải là ông hoa mắt hay không. Nhưng hình như vừa rồi ông nhìn thấy có mấy đốm sáng. Bay động lại trên người của chân độ. Thế nhưng ông cẩn thận nhìn lại. Thì lại không thấy có gì hết. Ông nhìn về phía Phật Tháp. Cố tỷ tỷ đã lên đó rất lâu, không biết cô ở trên đó gặp điều gì mà lâu như vậy. Sau mấy phút đồng hồ, ông rút cục thấy cố tỷ tỷ từ trong tháp đi ra. Trên khuôn mặt trắng bạch của chị cố, vẫn giữ nụ cười âm trầm, vẫy tay. Đi thôi, tôi đói rồi. Bao giờ thì có cơm ăn vậy? Lão hòa thượng tủm tìm nghênh đón. Một chút nghi hoặc này chốc lát đã bị ông gạt qua một bên. dáng vẻ hiện giờ. Thoạt nhìn thật giống như tiểu hòa thượng vài chục năm trước, thích chạy vòng vòng quanh chỉ cố, à, à, à, xong cả rồi. Ê, cơm nước đã làm xong cả, chỉ chờ cô đi ăn thôi. Ê, đi đi đi, Ê, chúng ta chúng ta nhanh chóng đi thôi. Tịnh hành bất đắc sĩ lắc đầu, cùng với chân độ liếc nhìn nhau đi theo. Chân độ nói, Ê xem giờ là sư phụ của cậu là rất thích cố thí chủ đó. Tịnh hành nói, thì thì cậu cũng vậy mà. Ê đúng vậy Tôi cũng luôn cảm thấy cố thí chủ rất thân thiết Hơn nữa tôi còn đang nợ cô ấy Mười tệ đó À vậy cậu định bao giờ thì trả Ê cậu thấy đấy Tôi rất nghèo Là đỗ nghèo khỉ đó Vậy là Bốn người từ từ Từ từ đi rời khỏi tháp Để lại ngọn tháp Cao ngút ngàn ở phía trên Nơi đó Dường như đang tỏa ra một luồng phật lực ấm áp Có thể xoa dịu mọi linh hồn tối cố phi âm ăn ba bát cơm đầy đồ chay không có thịt nhưng vẫn có mối có vị ăn vào thì vẫn thấy ngon ăn cơm rất ngon miệng hơn nữa cô phát hiện mấy tiểu hòa thượng này cũng rất có tay nghề nấu cơm ngay cả muối dưa dưa chua chua giòn giòn rất vừa miệng cũng không có quá mặn cà rốt cắt thành từng miếng vuông vắn củ cải trắng cũng được sát thành từng lát bỏng ngâm mấy ngày sau đó vớt lên cho thêm một chút dầu ớt mùi vị ngon vô cùng dù chỉ có dưa muối ăn với cơm cô cũng có thể ăn liền mấy bát cô ăn no căng cả bụng ngay cả thành kiến của ông trời kia đối với cô cũng quên bén có điều sau khi ăn xong không lâu liền nghe thấy lão dư dẫn theo một đám quỷ ở dưới chân núi hạ giọng gọi cố đại sư cố đại sư ơi chị cố ơi Chúng tôi nghe nói cô đã về. Cô đại sư, cô đại sư, cô mau ra đây. Cô đại sư hả, mau ra đây đi. Người nào không biết chuyện, nghe thì còn tưởng là quỷ gọi hồn. cố Phi Âm ngó đầu ra ngoài thì thấy, liền hỏi bọn họ có chuyện gì, có phải là tìm thấy mộ của cô không? Lão Dư rụt cổ, mộ thì chưa tìm được. Nhưng bọn họ đã đem tảng đá chặn cửa cái mộ của Hào Ca đi rồi. Vậy chẳng phải là họ cũng lập công hay sao? Mộ của Hào Ca chính là mộ của diễm quỷ. Bên trong cũng có không ít bảo bối. Cố phi âm vui vẻ nhảy tưng tưng, tùy tiện túm một con quỷ rắn chắc leo lên lưng nó. Đi, đi xem một chút xem nào. Thế nhưng đến cuối cùng, cô hưng phấn mà đi thì lại tràn đầy thất vọng mà về. Bởi vì trong mộ của diễm quỷ, căn bản không có bảo bối gì tốt như cô nghĩ. Chỉ có một ít xương quỷ, cao quỷ, bị bọn hào ca cướp đoạt mang về. Căn bản là không có núi vàng núi bạc như cô mong ước. Diễm quỷ này quả nhiên là thần giữ của, chuyển nhà rồi, cũng không quên dọn sạch sẽ, chẳng để lại gì. Ít nhất thì cũng nên để lại một chút chứ. Không biết đạo lý là thỏ khôn, có ba hang hay sau Chuyện Cố Đại Sư trở lại Bạch Ngọc Trấn lập tức được truyền đi. Người bình thường chắc cũng chẳng mấy ai biết. Dù sao thì bây giờ hầu hết mọi người đều không ở trong trấn. Ngoại trừ những công nhân xây dựng đang trùng tu sau thảm họa thì trong trấn cũng chẳng có mấy người rảnh rỗi. Ngay cả đám trẻ con thì cũng phải đi ra ngoài học. Nhưng đám tiểu quỷ thì không kiêng rể gì. Hầu hết chúng đều lang thang ở trong trấn chứ không có đi đâu hết. Khi nghe được tin tức Thì sôi nổi vây quanh chùa Bạch Ngọc nhìn lén Không chỉ to gan nhìn lén Mà còn gân cổ lên gọi Cố đại sư Cố đại sư ơi Chị cố Chị cố Chúng tôi biết cô đã đến rồi Mau ra đây Cố đại sư ra đây nào Từng tiếng gọi quỷ dị như tiếng gọi hồn Thế nhưng lại cố tình lộ ra cảm giác ân cần Lão Liễu Nguyện Chống thiền trượng đi ra nhìn xuống những con tiểu quỷ trong những tán cây góc tường lão hừ một tiếng hắng giọng rồi bắt đầu rì rầm tụng kinh còn cố tình tụng càng ngày càng lớn bọn tiểu quỷ cả kinh vội vàng chạy tán loạn chỉ sợ là bị niệm kinh hồn phi phách tán bọn chúng nó ở đây ai mà không biết lão hòa thượng là đệ tử cưng của tông nan đại sư phật pháp cao thâm làm sao dám tụ tập trước mặt của lão Lão Hòa Thượng hài lòng gật đầu, cao hứng, đám tiểu quỷ kia lúc trước muốn tranh trị cố với lão. Không ngờ mấy chục năm qua vẫn không thay đổi, vẫn thích tranh cố tỉ với lão. Thế nhưng cũng chỉ trốn một lát, không lâu sau thì dư lão hoảng loạn chạy tới. Ê, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi, mấy người anh em của chúng ta bị bắt đi rồi. Cái gì? Tiểu quỷ bị bắt? Chuyện này nói ra cũng không có giải lắm. Chính là vì bọn họ muốn cảm ơn chị cố, cho nên nhận sự ủy thác của chị. Mỗi một ngày lang thang ở trong núi, xuyên núi xuyên cây xuyên rừng, hòng tìm ra cái mộ trong lời nói của cô. Bọn họ tới lui qua lại đã nhiều ngày, dường như đã trở thành một việc quen thuộc hàng ngày. Ngay cả mấy ngọn núi phụ cận cũng đã tìm vài vòng, không bỏ sót một cành cây ngọn cỏ. Hơn nữa, lực lượng rất đông, tiểu quỷ chết ở trong tai nạn, Mà cảm kích chỉ cố cũng không ít Một tổ chức quỷ như vậy Đếm ra phải trên dưới mấy trăm con Khỏi phải nói Đông như vậy thì đương nhiên Là đã tìm ra một ngôi mộ vô cùng quỷ dị Ngôi mộ ở ngọn núi phía sau chùa Bạch Ngọc Là một tiểu quỷ không cẩn thận đi vào trong đó Thay những oán khí ở đó rất nặng Nó vừa vào đã bị khí thế kia Đe dọa đến sợ run cầm cập Vừa định bỏ chạy thì bị một màn xương đen cuốn đi Dư lão ở bên ngoài, đợi cả buổi mà không thấy tiểu quỷ kia ra. Mấy con tiểu quỷ khác, bèn nói là để đi vào xem liệu có phải phát hiện ra điều gì. anh ngờ chúng nó vào rồi cũng chẳng ra nữa. Dư lão ở bên ngoài vốn không biết là có chuyện gì. Không lẽ ở bên trong có thứ gì thần kỳ. Lão cảm thấy không đúng lắm cho nên cũng đi vào. Ai ngờ vừa mới vào đã thấy bọn tiểu quỷ đang gào thét bị đám xương đen lôi đi. Đám xương đen... Vô cùng quỷ dị khó lường Dường như là có ý thức Quấn lấy đám tiểu quỷ lôi tuột vào bên trong Lão sợ đến mức không nói được gì Vội vàng quay người Bỏ chạy lên đây cầu cứu. Ngôi mộ đó vô cùng bí ẩn Bọn họ tìm ở trong núi Lâu như thế rồi mà không phát hiện Ở đây có mộ Xung quanh cũng chẳng có bia mộ Hay bất kỳ thứ gì Ai ngờ vừa phát hiện ra Thì đã sinh chuyện Lại còn bắt đi mấy tiểu quỷ của bọn họ Bây giờ còn đang không biết sống chết ra sao Cho nên Lão vội vàng chạy tới đây cầu cứu Chỉ sợ lão mà chạy chậm Thì đến cả cái cặn hồn cũng chẳng còn Lão Liễu Nguyện nghe như vậy thì kinh ngạc Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này Ngọn núi ở phía sau Chùa Bạch Ngọc của bọn họ Từ bao giờ xuất hiện một ngôi mộ bí huyểm như vậy Lại còn có yêu ma quỷ quái lợi hại ở đó Chẳng biết làm thế nào Bây giờ chỉ có thể mau mau đến đó kiểm tra Cố phi âm ăn sáng xong Nghe thấy có chuyện Thì cũng vội đi qua xem Nghe nói con quỷ này rất lợi hại Chắc chắn là tuổi quỷ của nó đã rất lớn Đạo hạnh cao thâm Có khi đã ăn không ít tiểu quỷ khác Xem ra là vàng bạc châu báu tích lũy cũng không ít Dư lão đi trước dẫn đường Gương mặt tái xanh càng thêm lạnh lẽo Ê, cô đại sư Một lát nữa cô phải cẩn thận Làng xương đen đó rất quỷ dị đó Bị quấn vào là không dễ rụa được Kết cục là sẽ rất thê thảm Cố phi âm nghiêm túc gật đầu Đúng thật là phải cẩn thận Bằng không tiền còn chưa lấy được Có khi mình đã gặp nạn Như thế chắc là cô sẽ tức chết mất Lão hòa thượng nói Ấy cô thì chỗ Cô đừng sợ Tôi sẽ bảo vệ cô Cố phi âm nhìn Lão già tay chân run cả lập cập Gương mặt đầy nếp nhăn Trước kia vừa đen vừa xấu Lại nhỏ xíu Thế nhưng tốt xấu gì còn có thể chạy nhảy Không lo xương gãy đau câu Nhưng bây giờ đã là lão già 89 tuổi Đừng nói là chạy nhảy Đến cả đi nhanh còn thở hồng hộc Có chuyện gì Thì lại phiền cô chăm lo Lão hòa thượng bị ánh mắt ghét bỏ Của chị cố làm cho tuổi thân Cô đã bỏ lỡ thời điểm lão đẹp trai nhất Đâu có phải là lỗi tại lão đâu cố phi âm dẫn theo một đoàn hòa thượng Lẫn tiểu quỷ lên núi Lão dư đi trước dẫn đường Dọc đường đi, đi đều vô cùng khẩn trương Một lát lại nói Để ý xem Có mai phục Một lát lại đoán Liệu có phải là con quỷ đó mới đến đây không Nó biết ở đây có nhiều người chết Quỷ mới cũng nhiều Cho nên đến đây tác quái Lão nói rất mạch lạc rõ ràng Càng nói càng thái quá Làm cho bọn tiểu quỷ xung quanh sợ đến run cầm cập Trong lòng bất an Nếu mà như vậy Thì chẳng phải là sẽ thê thảm hay sao đả đảo thế lực tà ác Chúng ta thể không bao giờ khuất phục trước cái ác Đúng vậy, đúng vậy Chúng ta tuyệt đối Sẽ không khuất phục, sẽ không khuất phục Đúng rồi Đúng rồi, chúng ta liều mạng với hắn Đám tiểu quỷ xúc động phẫn nộ Ý chí chiến đấu sục sôi Chỉ hận không thể lập tức liều mạng với đối phương Đáng tiếc Lúc chị cố dẫn theo đám hòa thượng và tiểu quỷ tới nơi Thì lại có chuyện khó khăn khác Ngôi mộ này không có lối vào Là quỷ thì có thể đi xuyên qua vào Nhưng cô thì không Muốn vào thì phải đào lối ra Không còn cách nào khác Chị cố có thể, chỉ có thể bảo ông cụ Dư và đám quỷ xuống núi đem vài cái cuốc sèn. Đào mộ thì phải có dụng cụ. Đám tiểu quỷ tìm xung quanh xem có lối vào khác hay không. Bọn chúng ở bên ngoài gõ gõ đập đập không ngừng. Không lâu sau thì đào được một cái hố sâu vài thước. Cố phi âm đứng ở bên hố mà xem lão liễu nguyện thò đầu vào. ầy còn quỷ đo thực sự bên trong sao? Sao tôi không cảm nhận được gì á? Cố phi âm nhìn lão Bất đắc dĩ nói Cái tên nhóc này Tuổi thì già đi Nhưng đạo hạnh thì chẳng khá hơn tí nào Chưa kế thừa được phong thái cao nhân Của hòa thượng đẹp trai Tịnh hành muốn an ủi sư phụ Thế nhưng ngẫm lại lại thôi Chúng ta không cảm nhận được khí tức của ngôi mộ Liệu có phải là bên trong có pháp trận Ngăn cản khí tức không? Hay là Hay là con đại quỷ kia Dùng thuật ẩn khí tức gì đó Cho nên chúng ta mới không nhận ra Trần Độ nói Ê, Chắc chắn là con quỷ kia có thủ đoạn đó Mọi người phải cẩn thận một chút đó Cố phi âm gật gật đầu Lợi hại như vậy Chắc là đã ăn trộm rất nhiều ngôi mộ Vậy thì chẳng phải là chuyến này cô giàu Đang nói chuyện Thì dư lão ở bên kia hét lên một tiếng Hóa ra bọn họ đào lâu như vậy Loanh quanh, loan quang Cuối cùng cũng đã đào thông mộ Trong nháy mắt thông xuống đất Luồng oán khí bị ngăn cách Cuối cùng cũng bay ra khỏi lòng đất Lạnh lẽo và hắc ám Luồng khí tức quỷ dị Làm cho người ta sợn cả tóc gáy Đám tiểu quỷ cũng vội vàng lôi về đằng sau Đào thông rồi sao ở hình như thông rồi Nhưng vì sao tôi có dự cảm xấu thế nhỉ Cảm giác này tôi đáng sợ Trong đó Thật sự có lệ quỷ mấy trăm Hay là đến càng ngàn tuổi chứ Chúng sẽ ăn thịt chúng ta Ý đừng sợ đừng sợ Có chị Cố ở đây rồi Tôi không tin hắn có thể lợi hại hơn chị Cố Trong mắt của bầy quỷ Thì chị Cố là lợi hại nhất Những đứa khác đều dẹp qua một bên Không tính tiền Ngay cả lão liễu nguyện Cũng đừng có hỏng mà sánh được với chị Cố cố phi âm muốn chạy qua xem ai ngờ trong trước mắt rừng cây yên tĩnh đột nhiên gió thét gào lá rụng đá vụn bay tứ tung làm cho người ta không mở nổi mắt cố phi âm bị thổi chúng thì lảo đảo cô phải ôm chặt cái cây bên cạnh mới giữ được cơ thể lão liễu nguyện thì bị thổi bay cả lên trời may mà tịnh hành vào chân độ mỗi người một tay nắm kéo lại được bọn tiểu quỷ thì càng bị bay tứ tán gào thét chói tai bỏ chạy tán loạn mếu máo khi thế này thì quả nhiên là một con đại quỷ lợi hại không chỉ có đám quỷ mà ngay cả tịnh hành và chân độ cũng căng thẳng cả người rất cảnh giác lúc ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái tóc dài mặc áo đen từ bao giờ đã xuất hiện bay lơ lửng giữa không trung Gương mặt của cô ta trắng bệch âm u, trong tròng mắt đen lòm lòm độc ác nhìn bọn họ như đang nhìn lũ sâu kiến. Cô ta có thể tùy tiện bóp chết từng người. <cười> Ai dám dương oai ở địa bàn của ta? <cười> Đám tiểu quỷ liền túm tay nhau mới giữ lại được thân mình. Lúc này chúng choáng váng, Bởi vì nữ quỷ kia không chỉ có quỷ khí ngút ngàn Mà khí thế còn rất mạnh mẽ Điều đặc biệt là cô ta rất xinh đẹp Đôi mắt không hề có cảm xúc Rõ ràng là gương mặt cứng đờ trắng bạch Nhưng đôi môi đỏ như máu Quá xinh đẹp Người ta nhìn muốn mù mắt Ôi ôi, cô đẹp quá Đẹp cái gì mà đẹp Đẹp thì cũng là đại quỷ Bị âm sai mà bắt thì cũng ném vào vạc dầu đó Ê đúng vậy, cô ta còn bắt quỷ chúng ta đó Đừng có bị mê hoặc Nữ quỷ lạnh lùng hừ một tiếng Ánh mắt âm u lại càng thêm sắc bén Không muốn chết Thì cút ngay Cút ngay Cô ta không muốn nói nhiều với bọn họ Xoay người muốn đi Lúc này đột nhiên phát hiện ngoại trừ đám tiểu quỷ bay trên trời Thì ở dưới đất còn có mấy tiểu hòa thượng đang đứng Còn có cả một cô gái tóc dài đứng đó đang lạnh lùng nhìn cô ta Cô gái tóc dài này không hề tỏ vẻ sợ hãi Lại còn ngơ ngác nhìn cô ta chằm chằm Nhìn một lát rồi bỗng nhiên tuét miệng cười quỷ dị Tiểu diễn Là... là tiểu diễn phải không? Tiểu diễn Nữ quỷ choáng váng Không Cô ta không phải là tiểu diễm Cái tên quê mùa đó không phải cố phi âm không nghĩ tới Mình lại có thể gặp được diễm quỷ Cô vui mừng Đến muốn khóc Lúc trước khi cô phát hiện bạch ngọc Trấn Chính là mạc gia thôn nhà cô trước đây Còn nghi ngờ nhiều tiểu quỷ như vậy Tại sao không quen biết con nào Còn nghĩ Liệu có phải chúng bị ông trời Đánh tan hồn lạc phách rồi hay không? Bây giờ Tiểu Diễm xuất hiện. Vậy thì mộ của cô chắc không còn xa nữa. Này Tiểu Diễm! Là cô phải không Tiểu Diễm? Diễm quỷ nhìn thấy cô gái tóc dài. Vốn đã âm trầm. Khi cười lên lại càng thêm quỷ dị. Đôi mắt đen như mực. Nhìn có vẻ không dễ gần. Nhưng người này thực sự lại làm cho Diễm quỷ cảm giác cực kỳ quen thuộc. Lại còn... Gọi cô là tiểu diễn Cũng chỉ có cô gái tóc dài Của mấy chục năm trước Mới gọi như vậy Đáng tiếc là cô ấy đã hôn mê mười mấy năm Sau đó trong một đêm mưa Đã bị sét đánh tan tành Nghe nói Có một tiểu quỷ đã tận mắt nhìn thấy Lúc ấy cô đang đánh với một con ác quỷ Thì bị một tiếng sét đánh Đến hồn phách cũng chẳng còn Bầy quỷ đều nói lần đó Cô gái tóc dài đó đã toi rồi Lần này là toi thật Dù sao thì tiểu quỷ làm sao có thể sống sót dưới thiên lôi. Nếu như không hồn phi phách tán thì e rằng cũng bị đánh cho ngây ngốc. Cô và cô gái tóc dài dù sao cũng đã có thân quen. Một trận thiên lôi đã làm cho phách cũng không còn. Nghĩ thế nào cũng thấy tiếc nuối. Nhìn cô gái tóc dài lúc đó bị sét đánh. Lại liên tưởng tới tương lai của mình. Lên cảm khái. Nhưng chỉ có điều là cảm khái thì cũng chỉ trong chốc lát. Diễm quỷ nhìn chằm chằm vào cô gái này Tại sao cô gái này lại quen biết mình Chẳng lẽ ngoài cô gái tóc dài ngày xưa Thì còn có người nào khác Sau đó Diễm quỷ lại nhìn ba tiểu hòa thượng Trong đó có một người Là người quen Chính là tiểu đồ đệ của tông nan ngày xưa Lần trước lúc cô nhìn thấy ông ấy Không hề già đi Thiếu chút nữa cô không nhận ra Mấy tiểu hòa thượng đi cùng với cô gái tóc dài này Tại sao lại đến đào mộ cô Lúc mà Diễm Quỷ còn đang nghi ngờ nhìn cô gái tóc dài múa máy đôi tay, miệng liên tục làm nhàm. Tôi đây, là âm âm đây, âm âm đây mà. Diễm Quỷ kinh ngạc, cô không nói hai lời, xoay người chui tụt vào bên trong, biến mất. Cuối cùng vẫn là do cố phi âm, dùng toàn bộ sức lực vất vả lắm mới chui được vào trong mộ. Lão Hòa Thượng tịnh hành và chân độ cũng bò vào theo, quả nhiên cảm giác nơi này lạnh lẽo hơn. Ở bên ngoài rất nhiều So với bên ngoài Thì ở trong đây oán khí ngút ngàn Gió lạnh đến thấu xương Dường như Là mặc nhiều quần áo cũng không thể ngăn cản Được sự lạnh lẽo từ sâu trong tâm hồn này Cố Phi âm rất hài lòng Với không khí này Oán khí càng dày thì chứng tỏ Tuổi của ngôi mộ này càng cổ kính Mà tuổi mộ của cô Giống như là đồ cổ vậy Đối với xã hội hiện đại mà nói Tùy tiện nhặt một cái nồi nêu chuông vại Ở trong mộ cũng đều là đồ cổ Mà đồ cổ thì chắc chắn là không có rẻ Mặc dù những thứ đó đều phải nộp lên quốc gia Nhưng vẫn có thể giữ lại một ít đồ có tác dụng Tỉ như là tiền bạc ở trong mộ của quỷ phu nhân Họ nghiên cứu sẽ không cần những thứ đó Lúc đó sẽ để cho cô Chính chủ của ngôi mộ này đột nhiên lại biến thành tiểu diễm, cô không thể xuống tay cướp được. Nhiều năm như vậy, chỉ sợ tài sản của tiểu diễm có khi có thể sánh ngang với quốc khố. Nhưng lúc trước, mộ của tiểu diễm, nằm gần mộ của cô như vậy, căn bản là đâu cần phải chuyển nhà. Chỉ có điều sau khi chị Cố đi được vài bước thì phát hiện ngôi mộ này mang tới một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác bức tường này, mặt đất này, tảng đá này đều rất quen. đi vài bước thì phát hiện đến cả góc cua cũng quen. Trần Độ còn hỏi, cố thí chủ, cô quen biết nữ quỷ sao? Tịnh Hành nói, hình như nữ quỷ kia còn có vẻ, không giống như là quỷ giết người vô tội đâu. Tại sao cô lại muốn bắt cô ta? Liễu Nguyện cười cười không đáp. Cố Phi Âm kinh ngạc một hồi, bỗng nhiên vỗ tay hét lên, Tiểu Diễm, Tiểu Diễm. Cố Phi Âm cao hứng. Cô đã nói vì sao ngôi mộ này lại quen như vậy Bởi vì ngôi mộ này không phải là mộ Mà bản thân cô đã đau khổ tìm kiếm rất lâu hay sao Chính là mộ của cô Năm đó cô đã ở đây đến vài chục năm Tảng đá như thế nào cô đều nhớ rõ Bây giờ càng nhìn càng quen Càng nhìn càng thân thiết Cô kích động đến khoa chân múa tay Bản thân chỉ cố không nghĩ đến diễm quỷ lại tốt như vậy Bỏ mộ của mình để đến đây canh giữ mộ Giúp chị cố Đây là một tình cảm gì Chị cố nghĩ Nhất định phải tặng rất Tặng tiểu diễm thật nhiều vàng thỏi để cảm tạ Cố phi âm hét lên chói tai Điên cuồng chạy về đằng trước Cũng không đòi công đạo gì nữa Đám tiểu quỷ lúc này biến sắc Còn tưởng xảy ra chuyện lớn Bọn tịnh hành và chân độ cũng khiếp sợ Thầm nói Không lẽ là cố thí chủ đã bị quỷ mê hoặc vội vàng bám theo sau Lão hòa thượng thì vuốt vuốt dâu không hề lo lắng Lão không quen diễm quỷ nhưng lão lại quen biết chị cố Sư phụ của lão đã từng nói Ở trong núi có một số tiểu quỷ Lúc chị cố sợ sư phụ Ông đã bắt đi tới tị nạn ở ngôi mộ của quỷ khác Nghe nói con quỷ đó gọi là diễm quỷ Chính là nữ quỷ vừa rồi Cố phi âm quen thuộc mọi ngóc ngách Cho nên tìm tới mộ chủ Quả nhiên thấy diễm quỷ đang nằm ở trên giường đá Tiểu diễm, tiểu diễm Cô thật tốt Giúp tôi giữ mộ lâu như vậy Tôi sẽ cảm tạ cô thật tốt Tiểu diễm quay sang Cô là ai Tôi không quen biết cô Cố phi âm sừng sốt Đột nhiên nhớ tới Bây giờ cô là con người Chứ không phải là quỷ lúc trước Tiểu Diễm không nhận ra là cũng đúng thôi. Rốt cục, dù sao thì lúc trước cô là quỷ, quỷ nhập vào người không thoát ra được, đại khái là trên đời này chỉ có mình cô. Sau khi quan sát, cô giải thích với Diễm Quỷ, nói cô chính là cố phi âm của mấy chục năm trước đây, là hàng xóm, là bạn bè đã mấy chục năm, bởi vì không cẩn thận, bị xét đánh, cho nên nhập vào người đây. Ánh mắt của diễm quỷ đầy âm trầm nhách miệng. Là ai? Ta không quen. Chị cố sốt ruột. Là tôi. Là cố phi âm đây. Là hàng xóm mà. Cô là người đã nhờ... Ở nhờ ngôi mộ của cô lúc trước. Quên rồi à? Đừng có nói nữa. Đây là mộ của ta. Cứ cho như ta có một người bạn. Nhưng tuyệt đối không phải là ngươi. Ngươi là kẻ lừa đảo. Từ đâu tới đây? không. Không. Tôi là bạn của cô mà tiểu diễm Cố phi âm giải thích Mộ của cô ở núi bên cạnh Tôi biết Cô thích nhất là người đẹp Lúc trước hòa thượng đẹp trai đến thôn của chúng ta Chúng ta còn cùng nhau đi lén xem mà Cô quên à Cố phi âm không thấy vẻ mặt của diễm quỷ đã trắng bệch Nhìn lén Nhưng bị người ta phát hiện Thì quả thực Còn có thể là ai nữa <cười> Nhưng bạn của ta là quỷ Chứ không phải là con người Xong rồi Lần này thì toi rồi Không nghĩ tới trong lòng của Tiểu Diễm Lại đề phòng như vậy Không tin lời của chị cô nói hay, Thật là Tiểu Diễm Là tôi mà Là tôi đây này Tiểu Diễm mà Hết tập 42 Kính thưa quý vị và các bạn à, Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối Là kết thúc Nữ Quỷ Pháp Sư à, Mọi thứ nó đều đã quá rõ ràng rồi Những câu chuyện rất là cảm động Và có lẽ là Ở trong cái cõi vô minh Nó luôn luôn tồn tại những cái cái cái cái, cái Vòng xoay luân hồi bí ẩn Những người có liên quan Khi mà ân oán Còn chưa dứt Thì sớm muộn gì Ông trời Cũng sẽ sắp xếp cho họ gặp lại nhau Để kết thúc cái ân oán đó à, Hẹn gặp lại các bạn vào tập cuối Và ngày mai, xin chào